Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 2891 Quái vật trong truyền thuyết Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Muốn chết Lâm Hiên cũng không có để ý Trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc tùy Tùy tiện tiện tay áo phất một cái Theo động tác của hắn cực kỳ tinh Thuần linh khí do trên người bay vút mà ra Những này linh khí một chút chuyển hướng, lập tức biến thành mấy cái. Màu xanh quái điệu, lớn gần trượng nhỏ, bốn cánh sáu mắt, hung ác gì. Thường cạc cạc quái gì tiếng kêu, đã cùng Hồng Vân đụng vào nhau. Chào xé miệng mổ, tam mục huyết bước trong khoảnh khắc đã bị quét ngang. Mất một mảnh, bất quá làm như ma giới sinh vật, nguyên vốn là hung tàn. Hiếu chiến. Những cái kia huyết bước không chỉ có không có lùi bước Ngược lại càng thêm phấn nộ che già măng mọc Từng đảo ma viêm do Trong mồm phụt lên Liếc nhìn lại uy lực dường như cũng có chút không kém Nhưng mà đối Với cái kia màu xanh quái điểu lại không có một điểm công dụng Không Đến nửa chén trà nhỏ thời gian Đã bị quét ngang không còn mất Lâm Hiên trên mặt gọt biểu lộ vô kinh vô hỷ Loại này huyết bức nhìn Về phía trên thanh thế không kém Nhưng cho dù là đồng huyền kỳ tồn Tại cũng có thể đơn giản diệt trừ Với hắn mà nói Dĩ nhiên là càng Chưa nói tới nửa điểm uy hiếp Chứng ngại đã quét dọn Thiên Hồng Sơn khoảng cách nơi đây Cũng đã Không xa Lâm Hiên không có ý làm nhiều trì hoãn Đang chuẩn bị một Hơi bay đến chỗ mục đích làm tiếp định đoạt Nhưng mà vào thời khắc này, hắn lại như là cảm ứng được cái gì con mắt thoáng cái có chút. hít mắt đi lên. Ở chân trời cực xa chỗ, lưỡng đảo đổn quang ánh vào trong tầm mắt. Khí thế cùng vừa mới huyết biên hoàn toàn bất đồng. Phân thần kỳ. Lâm Hiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Muốn hiểu được bất luận ở nơi nào, phân thần cấp bật tu tiên giả đều đó là tuyệt đối cao dai tồn tại, bình thường khó gặp đấy. Hai người này là lai lịch ra sao? Cùng cái kia họ ngư luyện khí tôn sư, lại có quan hệ gì? Là bạn tốt của hắn, hay vẫn là môn nhân đệ tử, hoặc là, là cùng mình? Đồng dạng tới nơi này tìm hắn luyện khí. Trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua, nhưng rất nhanh, lâm. Hiên tựu nhìn không được cười lên rồi, mình cần gì muốn nhiều như vậy. Nhiều nhất chỉ là chính là hai gã phân thần cấp bậc tu tiên giả mà. Quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tới đây địa mục đích vì sao, chẳng lẽ còn uy hiếp đạt được chính mình sao. Vì vậy Lâm Hiên cũng không hề chạy đi tự tại nguyên chỗ lặng lặng. Chờ, cái kia lưỡng đảo đổn quang cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh liền đi tới trước mắt Lâm Hiên lại nhíu mày hai người này hình tượng cùng mình nguyên trước hết tưởng tượng khác nhau rất lớn lại là một nam một nữ hơn nữa nhìn đi lên tuổi trẻ vô cùng đều chẳng qua hai mươi suốt đầu niên kỷ Nam Phong Thần Tuấn lãng nữ thanh nhã tú lệ liếc nhìn lại tự phảng phất một đôi làm cho người hâm mộ Xong tu đạo nữ Nhưng mà trên người bọn họ lại tràn ngập nhàn nhạt thi khí hơn nữa. Một đôi mắt đều ngốc chế vô cùng. Đây không phải tu tiên giả hoặc là nói hai người kỳ thật đã sớm chết. Rồi nhưng mà lại bị người dùng bí thuật luyện chế trở thành âm dương. Ma thi. Âm dương ma thi. Lâm Hiên cũng chỉ tại trên điển tịch bái kiến tuy. Nhưng không biết chính thức luyện chế chi pháp. Nhưng trên điện tịnh, cũng nâng lên này phòng thi uy lực vô cùng lớn, phải là một nam một. Nữ đồng thời luyện chế hơn nữa cách này hai cỗ ma thi trước người còn. Phải là song tu đạo nữ tu vi cũng muốn kém phản phất, không chỉ có. Như thế, thậm chí đối với bọn hắn sinh ra năm tháng cũng có một ít yêu cầu hạn chế, tóm lại, điều kiện cực kỳ hà khắc. Mà luyện chế chi pháp tự nhiên là dược đảo chi thuật thậm chí có đồn. Đãi nói, lúc ban đầu căn bản chính là theo âm ti địa phủ truyền tới. Đấy, có phải hay không Lâm Hiên không hiểu được? Bởi vì trước kia hắn căn bản cũng không có bái kiến kỳ thật nếu không. Là Lâm Hiên kiến thức huyên bác đổi một gã phân thần kỳ tu tiên giả. Hơn phân nửa liền âm dương ma thi đại danh đều chưa từng nghe nói. Qua, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được trong truyền thuyết đồ vật cũng Tự khó trách lâm hiên trong nội tâm kinh ngạc. Cái này hai cỗ ma thi tu vi không thấp đều có phân thần trung kỳ đỉnh. Phong thực lực mà nếu như đồng thủ đấu pháp chỉ sợ solo cũng sẽ. Không biết tại phân thần hậu kỳ tu sĩ phía dưới. Chẳng lẽ thực là làm việc tốt thường gian nan, việc này muốn tìm kiếm? Vân sèn chi thuật nhất định hội không thuận lời sao? Lâm Hiên có chút cười khổ nghĩ đến, bất quá trên mặt cũng không vẻ sợ. Hãi! Độ kiếp kỳ lão quái vật Lâm Hiên cũng chiến qua, chính là hai cỗ mà. thì lại được coi là cái gì? Nghĩ tới đây, hắn lại tâm bình khí hòa, cho dù có chút khó khăn chắc. chờ vậy cũng tính toán không được cái gì binh tới tướng đỡ nước tới Đấp đất chặn tóm lại cái này vân xèn chi thuật mình vô luận như thế nào vậy cũng phải lấy được tay đấy lâm hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy hai cố ma thi hiện thân sau càng sẽ không rong dài thân hình lói lên tiểu hung dữ đánh tới lập tức trong thiên địa nổi lên trận trận đón gió Hai cỗ ma thi phân biệt hóa thành một đen một trắng hai đảo thi khí Như lấy lâm hiên mang tất cả mà đi Động tác như gió táp mưa rào Nếu là tu tiên giả chỉ sợ xem đều thấy Không rõ lắm Nhưng mà lâm hiên đó là người bình thường sao Đáy mắt ở chỗ sâu trong tia sáng gai bạc trắng bắn ra bốn phía đã thi Triển ra thiên phượng thần một kỹ năng đã đến Cái kia ngâm đen thi khí, cách cách mình bất quá mấy trường mà thôi. Mà cái kia phong thần tuấn lãng nam tử giờ phút này đã hiện ra ma thi. Nguyên hình đã đến. Mặt khác biến hóa tạm thời không đề cập tới, móng tay thế nhưng mà. Tăng vọt hơn một xích tay phải vừa nhất, suy suy tiếng xé gió hành. Động lớn, vô số ngâm đen móng vuốt nhọn hoắt đã hiện hiện mà ra. Hắn động tác không thể bảo là không nhanh chóng, mà bên kia cái kia. Nữ thi đắc vây quanh lâm hiên sau lưng đi. Nàng thật không có dùng móng. Vút nhọn hoắt công kích mà là mở to miệng tự là một đảo màu xám. Trắng thi hỏa Này hỏa biểu hiện ra xem cũng không quá nhiều thu hút chỗ, nhưng mà... Lại có một cẩu người trong muốn ới tanh hôi tán phát ra, hiển nhiên bên. Trong ngầm chứa được có kịch độc, loại này vạn năm thi độc, đừng nói bình thường phàm nhân rồi, tu vi. Hơi chút thấp điểm tu tiên giả, chỉ cần hơi chút dính vào một điểm, tựu vạn kiếp bất phục, là đáng sợ nhất cùng âm độc. Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt lại không hề sợ hãi, ma thi công kích tuy, nhiên không kém, nhưng ở trước mặt hắn bày lộ ra đã có như múa xiêu. Qua mắt thở Lâm Hiên tay vừa nhất, tay phải rõ ràng biến thành móng vuốt sắc bén hình thái. Tuy nhiên hắn hiện tại là tu luyện mặt nguyệt thiên vô quyết làm chủ. Nhưng phượng vũ Cẩu thiên quyết cũng chưa từng rơi xuống cái gì. Phương pháp này bí quyết là thiếu khuyết đằng sau tu luyện chi pháp. Nhưng phía trước đã tu tập qua thần thông, sớm bị Lâm Hiên luyện đến. Lô hỏa thuần thanh tình trạng yêu hóa với hắn mà nói tự nhiên tính. Toán không được cái gì. Sau đó lâm hiên cũng là tay phải khẽ múa động tác cùng đối phương kém. Phản phất. Đồng dạng là suy suy âm thanh hành động lớn chỉ có điều lâm hiên thả. ra móng vuốt nhọn hoát là hỏa hồng sắc đấy. Dùng mặt ngọc chân linh bí huyết dung hợp phượng hoàng chân huyết cái này phượng vũ Cửu thiên quyết uy lực tương ứng cũng là tăng lên một ít mà ở làm xong động tác này về sau lâm hiên nhìn cũng không nhìn kết quả nhanh chóng xoay thân thể lại há miệng ra một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm tỏ khắp mà ra tốc độ nhanh cực cùng cái kia màu xám trắng thi hỏa đụng vào nhau suy suy âm thanh hành động lớn cái kia không ai bị nổi thi hỏa cơ hồ là hơi tiếp xúc tựu đã rơi vào hạ phong không đúng không phải rơi vào hạ phong mà là trực tiếp bị huyễn linh thiên hỏa thôn phệ dung hợp cả hai uy lực căn vốn cũng không phải là một cách mặt đấy mà bên kia móng vuốt nhọn hót chạm vào nhau cũng phân ra mạnh yếu nói thiên về một bên có chút quá mức bất quá cái kia hỏa hồng sắc móng vuốt nhọn hót ưu thí Còn là phi thường rõ ràng. Âm dương ma thi vừa sợ vừa giận. Nhưng mà lại cũng không thể tránh. Được bọn họ là tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng mà cuối cùng cũng. Chỉ là phân thần cấp. Mà lâm hiên từ loại nào góc độ mà nói cùng bọn. Họ đã không phải một cách mặt tồn tại. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.